Chương 61, cách cục buổi chiều, lăng lăng nổi giận đùng đùng sách vali hành lý, ngồi xe lửa về nhà. Trước khi lên tàu, cô vội vàng chạy đi sửa điện thoại, sợ mình bỏ lỡ những lời giải thích của Dương Lam Hàn Trên tàu hỏa sốt ngảy, cô tự đầu vào cửa sổ bằng kính, nhìn màn hình di động, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Trong lúc chờ đợi, lăng lăng ngày càng lo lắng, bất an, bóng dáng ba rời đi thoáng hiện lên trước mắt hết lần này đến lần khác. Cô sợ hãi, sợ Dương Lam Hàng gọi điện đến, nói với cô, xin lỗi, Lý Phi Phi thích hợp với anh hơn em, lăng lăng che mặt, cố khuyên bản thân phải bình tĩnh, buộc chính mình tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, có thể bọn khốn nạn kia nói năng bậy bạ, đặt điều vô khống, cũng có khả năng Lý Phi Phi muốn dựa vào đó để khuấy động dư luận, xe lửa bon bon tiến về trước, bánh xe không ngừng lăng, cán qua từng dây thần kinh yếu ớt của cô, chiều hôm sau. Lúc xe lửa sắp về đến ga, di động cô rốt cuộc cũng reo lăng lăng tức tốc cầm lấy điện thoại bằng hai tay, bắt máy, hàng, trong toa tàu rất ồn, cô bịt một bên tay để có thể nghe rõ hơn tiếng nói của Dương Lam hàng, em đang ở đâu, sao ồn vậy, trên xe lửa, cô nói, xe lửa, để anh yên tâm xử lý tốt chuyện dự án, cô không thể không gạt anh nói, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, em hơi mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi thư giãn.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 Ý anh là anh cố tình trả đũa em, trả đũa ư, em cho anh là loại người nào, giọng Dương Lâm Hàn không còn bình tĩnh nữa, ý anh là, anh có thể tin em, tại sao em lại không thể tin anh, từ trước tới nay em chưa bao giờ cùng Trịnh Minh Hảo tới khách sạn thuê phòng, Dương Lâm Hàng nói, ừ, bọn em chỉ quang minh chính đại ôm nhau, căn bản không thèm kiên về cái nhìn của người khác, cũng không cần suy xét đến cảm nhận của anh, em đương nhiên là muốn quang minh chính đại mà ôm anh trong trường. Nhưng em có thể sao, một cơn ước ước dâng lên, cô bật khóc, tuy rằng đã cực lực khống chế, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào, em không thể, anh là Dương Lam Hàn anh là thầy em, tất cả mọi người đều nói không cho phép em cản trở tương lai của anh, anh bảo em phải làm thế nào, anh xin lỗi, nghe thấy tiếng khóc của cô, giọng điệu Dương Lam Hàn lập tức mềm hẳn, chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh đưa Lý Phi Phi về khách sạn, cô ấy uống rượu.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 Nhất thời kích động ném di động ra ngoài cửa sổ, lăng lăng tự nhận mình không phải một đứa con gái bốc đồng, nhưng cũng có lúc sự không nở chi ly cùng áp lực từ bên ngoài xe đẩy sức chịu đựng của một người đi đến cực hạn, lo âu quá mức khiến cô đánh mất lý trí vốn có, thần kinh căng cứng của cô có thể đức phục bất kỳ lúc nào, cho đến khi cô tỉnh táo lại, muốn hối hận, thì đã quá muộn, điện thoại đã bị xe lửa bỏ lại trên một mảnh đất mênh mông hoang vắng, hôm sau.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 Lý Phi Phi cư nhiên dám công khai trên blog của mình thân phận bạn trai trong lời đồn, cô ta còn ngăn nhiên viết, thấy tất cả mọi người đều dùng những từ ngữ nhạy cảm để mô tả mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, thậm chí còn có người nói anh ấy dùng một triệu để mua một đêm của tôi, tôi rất thất vọng, chẳng lẽ sức hấp dẫn của đàn ông phải dùng tiền tài để thể hiện, còn sự quyến rũ của phụ nữ chỉ có cơ thể trẻ trung xinh đẹp thôi sao, chẳng lẽ trong giới giải trí sẽ không thể có tình yêu đích thực.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 Cá tính của anh, trong mắt tôi anh ấy loại đàn ông chỉ dùng sức hấp dẫn của nhân cách để chinh phục phụ nữ, bên dưới có người đặt câu hỏi, Phi Phi, hiện nay có rất nhiều ngôi sao nữ ra sức che giấu cuộc sống riêng tư của bản thân, tại sao cô lại thẳng thắn như vậy? Cô ta đáp, thích là thích, vì sao không dám thừa nhận, tôi không giống những người khác, rõ ràng là thích nhưng đồng thời lại sống chết giấu giếm khi bị người ta nghi ngờ, còn có người hỏi,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 Viết một đoạn mừng tôi cũng từng thích một người đàn ông, bị nhân cách của anh ấy hấp dẫn thật sâu, thích nhân phẩm của anh, thích cá tính của anh, ngưỡng mộ tài năng của anh, nhưng tôi không dám nói ra, sợ quan hệ của chúng tôi cản trở tiền đồ của anh ấy, tôi cũng không dám vì anh ấy mà từ bỏ tương lai của mình, sợ làm một người mẹ hiền vợ đảm như tôi sẽ không có năng lực giữ lấy một người đàn ông hoàng mỹ như thế, tôi không biết liệu mình yêu anh chưa đủ, hay là tôi quá yêu anh. Nhưng đã lựa chọn như vậy, tôi không hối hận, Lý Phi Phi không trả lời, comment của cô nhanh chóng bị chôn vùi trong hàng loạt comment ào ạc như thủy triều, lăng lăng chu chát nhìn màn hình máy tính, so với Lý Phi Phi, comment của một người không hề quan trọng như cô chỉ mời nhạc tựa bụi trần, giờ phút này, ý nghĩ rời đi của cô thực sự bị dao động, lăng lăng, quên đi còn, mẹ Bạch không biết từ khi nào đứng sau lưng cô, đã sớm đọc được tất cả, còn, đàn ông như vậy. Không giữ được đâu, mẹ bạch vỗ vỗ vai cô, nghe lời mẹ, ra nước ngoài đi, phụ nữ tốt hơn hết vẫn phải dựa vào chính mình, đừng cản trở tiền đồ của người ta, cũng đừng cản trở cuộc đời của chính mình. Buổi chiều, lăng lăng đi mua điện thoại mới, bởi vì khác vùng nên không thể làm lại sim điện thoại, cô đành phải mua sim mới, gọi điện cho Dương Lam Hàn di động anh tắt máy, có lẽ đang giỗi cô, cô hết những lại nhịn, rốt cuộc không chịu nổi, gửi một tin nhắn.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 Anh đến tìm em sao, em chờ anh nhé, tình yêu, thường không cần nhiều ngôn từ, vâng, cô mỉm cười, gật gật đầu, em chờ anh, trước cổng trường dậy tiếng nhật, lăng lăng đứng đó, ngóng về phía ngã tư, mỗi chiếc taxi đi ngang qua đều khiến hy vọng cô dâng lên một chút, rồi lại nặng nghề xẹp xuống, cuối cùng, một chiếc taxi dừng phía trước cô, dương làm hàng bước xuống xe, anh đứng yên tại chỗ, gần trong găng tức, chỉ nhìn cô, cô không muốn nói gì cả. Chỉ chạy ào qua, ôm chầm lấy anh, nhịp tim của anh, hối hả mà nặng nề, giờ phút này, ấm ướt kiểu gì cô cũng không quan tâm, cái gì cũng đều có thể tha thứ, nhưng khi anh ngẩn đầu nhìn thoáng qua tấm biển tổ chức giáo dục nhật ngữ quốc tế Sakura, liền im lặng một hồi lâu, cô đứng thẳng, vẻ mặt của anh khiến cô hơi hoảng hốt, hàm, tại sao lại gặp anh, anh nói, anh nghe nói em đã làm xong thủ tục rời trường lẫn chứng nhận xuất ngoại du học, em đã quyết định phải đi.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 Cuộc sống kiểu xã hội của em cũng đã kinh qua thì sống ở nước phát triển còn không chịu được sao, Dương Lâm Hàn cố sức ổn định cảm xúc rồi mới nói, lăng lăng, vậy em có nghĩ cho anh không, anh đã hơn 30, anh là một thằng đàn ông bình thường, lăng lăng, Dương Lâm Hàn ôm lấy cô, nói rõ ràng bên tai, ở lại đi, vì anh, em đã gửi thư chấp thuận cho giáo sư ở Nhật rồi, ông ấy đang giúp em xin giấy chứng nhận tư cách, em không thể đổi ý.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 Cô nhìn thấy một nỗi tuyệt vọng trong mắt Dương Lam Hàn đó là ánh mắt cô chưa bao giờ bắt gặp trước đây, mặc kệ anh nóng giận đến mức nào, cô cũng không sợ, nhưng phản ứng của Dương Lam Hàn bình tĩnh không ngờ, không có phẫn nộ, cũng không nói lời nào, lăng lăng hút hoảng, hai tay chụp lấy cánh tay anh, Hàng, anh, anh tôn trọng em, em cứ theo đuổi cái em muốn đi, đúng như em nói, nếu yêu em, phải cho em cơ hội, để em tự mình đối mặt.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 một nhảy những từ khóa khiến người ta kinh ngạc, Dương Lâm Hàn, giáo sư, thanh niên kiệt xuất toàn quốc, người phụ trách dự án 863, nhà khoa học đứng đầu, còn đây là một bài thông cáo của khoa vật liệu, nội dung như sau, được sự phê chuẩn của Ủy ban khoa học công nghệ nhà nước, tại đại học Tây thành lập viện nghiên cứu vật liệu khoa học tiên tiến, đặc biệt bổ nhiệm giáo sư Dương Lâm Hàn làm viện trưởng, hiệu trưởng Chu làm viện phó, Dương Lâm Hàn, tài đức vẹn toàn,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 Bên cạnh bài viết đăng một bức ảnh chụp nghiên Dương Lam Hàn chụp lúc anh tham dự một hội nghị, anh hơi nghiêng người, ngồi trên ghế, tư thế ngồi vẫn tao nhã như vậy, khí chất vẫn thanh cao như vậy, một bên mặt vẫn hoàng mỹ không chút tì vết như vậy, nhưng ánh mắt không còn sáng trong như cô từng biết, mà đã trở nên u ám, tối tầm, xem xong thông cáo, lăn lăn tắt máy tính, một mình đi xuống tầng hầm, ngồi trong phòng thí nghiệm 18 độ C, ngây ngốc nhìn chầm chầm màn hình máy tính. Nhìn mẫu vật của mình thu nhỏ từng nanomet, hơi lạnh từ điều hòa thổi vào cô từ khắp trái phải trước sau, xương cốt ở đầu gối, khủyểu tay, hai vai đau đớn từng cơn, cô dùng lòng bàn tay xoa xoa hai đầu gối lạnh cống, nước mắt rơi xuống cũng lạnh ngắt, nước mắt lăng lăn không phải vì đau lòng, mà là vui sướng, vì người đàn ông cô dốc hết mọi thứ để yêu thương mà vui sướng, anh thành công, trải qua bao nhiêu nỗ lực như thế, anh rốt cuộc đã có được cái anh muốn, nếu vậy... Cô có trả giá, có từ bỏ tất cả, cũng đều đáng giá, lăng lăng lau khô nước mắt, từ trên bàn điều khiển cầm lên bài báo tiếng Anh đã viết xong, do từng chữ kiểm tra lỗi ngữ pháp, đây là bản thảo cô chuẩn bị sau hội nghị quốc tế một tháng. Mỗi khi đọc bài viết, luôn luôn, tầm mắt cô sẽ dừng ở cột ghi tên tác giả LH, Y An, dùng ngón tay vuốt ve cái tên trên đó, cô mỉm cười, nước mắt thấm ướt chữ viết.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 Không cảm giác được cái lạnh, cả buồn ngủ cũng không, chỉ tê liệt đạp xe, bò lên con đường dốc đứng, cưỡi cưỡi chạy chạy, đi hết lộ trình 10 cây số đã là 8 giờ sáng, lăng lăng bước vào nhà trọ tối tâm lạnh lẽo, nhìn thấy con dáng chạy qua trong góc tường, liền cởi giày hung hăng ném tới, bên trong phòng có dáng, bên ngoài phòng, chim kêu in ỏi, quả đen tha về rác đến, cái đất nước trân trọng động vật chất tiệt này, làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.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 Chuyện cũ đang kể đến đoạn Dương Lam Hàn tỏ tình với cô, rất nhiều comment trả lời, lăng lăng thật hạnh phúc, thầy Dương thật có tình, ông trời ơi, ban cho con một anh Dương Lam Hàn rơi chết con đi, mỗi lần đọc được những trả lời như thế này, cô mới có thể cảm thấy bản thân không hề đáng thương, ít ra cô đã từng có một câu chuyện xưa lãng mạn đến thế, gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm say lòng người lượng lờ tràn ngập căn phòng, chậu hoa nhài bên cửa sổ lại nở. Hương thơm tươi mát hệt như mùi của anh, lăng lăng hiếp sâu, nhắm mắt cười nói với chính mình, mày có thể kiên cường đối mặt, đáng tiếc lệ vẫn bất giác chảy xuôi, thời gian 4 năm rất dài, đủ dùng để chữa thương, nhưng đã một năm trôi qua, miệng vết thương của cô vẫn đang chảy máu, anh vẫn là nỗi đau trong những đêm sâu thanh vắng tràn trọc khó ngủ, du thuyền dọc dành trên những con sóng biển, một mình ngồi trên ghế dài trên bon tàu, lơ đảng nhìn mặt trời dần lặn xuống, và cả...